Lúc trước sau khi cùng với chung cực binh khí Lý Vĩnh Hạo đấu với nhau một trận. Phất Thụy bởi vì thực lực của Lý Vĩnh Hạo tăng lên đột biến mà cảm thấy lo lắng. Nhưng về sau ma lực của hắn cũng tiến hóa trở thành cực hạn ma lực. Tử lôi diệu thiên long tăng lên đến cưỡng dai. Hắn lại có được thần khí lôi ngục thần phủ. Sự lo lắng trong lòng liền giảm hẳn đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên ma sư hắc ám đại lục lựa chọn bảo tồn thực lực. Nghe được những gì Quốc Hoa chưa nói về tình hình nam tầm trung tâm thánh tà đảo. Đã hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ muốn dọn sạch thánh tà đảo. Tấn công hắc ám đại lục của hắn. Ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn vẫn sẽ là như vậy. Bằng vào kết quả trận chiến lúc trước. Thắng bại của trận thánh tà chi chiến lần này cũng đã được khẳng định. Cho nên Phất Thủy cũng đồng dạng lựa chọn việc bảo tồn thực lực. Không có cố gắng tìm kiếm ma sư hắc ám đại lục. Rốt cuộc cũng tới ngày thứ 49 của thánh tà chi chiến. Trên bầu trời, vạn lôi kiếp ngục giới kịch liệt ba động. Khí tức ma lực khổng lồ trên không trung lưu chuyện. Tình huống giống như khi thánh tà thông đạo xuất hiện lại một lần nữa được tái diễn, mọi người đều mất đi khả năng cử động. Trên toàn thánh tà đạo, khí tức khổng lồ không gì sánh kịp tập trung lên mỗi người trên đứng trên đó. Quang minh ngũ hành đại lục cũng vậy, Hắc ám ngũ hành đại lục cũng vậy. Ngay trên không trung, một cái thiên bình vô cùng khổng lồ chật lặng yên xuất hiện. Cái thiên bình này một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Khí tức quan minh cùng với hắc ám không gì sánh kịp chật từ trên thiên bình bạo phát ra. Tự hồ như cái thiên bình kia là do năng lượng di động khổng lồ của tất cả mọi người cùng tập trung lại vậy. Trong số các ma sư bên phía quan minh ngũ hành đại luộc, Chỉ có cơ động có được cảm giác mạnh mẽ hơn người bình thường Nên hắn có thể phát hiện rõ ràng Bản thể của thiên bình trên trời kia Chán đầy khí tức hỗn độn Nó tự hồ cũng không có bất cứ thuộc tính gì Chỉ thuần là khí tức hỗn độn mà thôi Nếu như bảo cơ động nói có vật gì đó tương tự với nó Như vậy Khối thiên chi ngọc lúc trước hắn từng hấp thụ qua hẳn là cũng có khí tức tương đồng. Không ngừng có vô số quan điểm từ trên người đám ma sư tách ra, bay vút lên không trung, rơi vào trong thiên bình. Cơ hồ không hề có chút do dự. Phần màu trắng không ngừng hạ xuống. Phần màu đen kéo lên cao. Đây hẳn là thiên bình xét sự thắng bại của thánh tà chi chiến. Bên phía quan minh ngũ hành đại lục Số quan điểm bay lên nhiều nhất không hề nghi ngờ Chính là lôi đế phức thuội Từ khi tiến vào thánh tài chiến trường Lãnh đạo thiên can quân đoàn Số lượng ma sư Ma thú chết trong tay hắn không hề nghi ngờ là nhiều nhất Nhưng mà Có chút mọi người không ngờ được chính là Số quan điểm bay lên nhiều thứ hai cũng không phải là những ma sư cường giả ma lực đột phá lục quan. Có được ma thú tọa kỵ trong thiên can quân đoàn. Cũng không phải là 10 người đứng đầu mơ dương học đường của thiên can học viện. Mà là bạo quân cơ động. Thân mặc quân ma mơ dương khải. Quang mang màu đỏ sậm không ngừng lưu chuyển trên bộ áo giáp bán thần khí trên người hắn. Không ngừng có vô số quan điểm lớn nhỏ khác nhau từ trên người hắn bút ra, bay lên thánh tạ thiên bình. Số lượng nhiều đến mức khiến người khác phải choáng ngợp. Những quan điểm đó chính là đại biểu cho số lượng ma sư và ma thú chết dưới tay của một ma sư. Quan điểm nhỏ đại biểu cho ma thú bị chết, quan điểm lớn đại biểu cho ma sư bị chết cơ động dùng thực lực của mình cùng với sự công kích cường hạng nói cho mọi người biết. Địa vị của hắn ở chỗ nào trên thánh tài chiến trường? Phải biết rằng, năm nay hắn mới có 16 tuổi mà thôi. Cho dù là phức thuội, lúc 16 tuổi cũng tuyệt đối không có chiến tiết huy hoàng như hắn hiện tại. Một số ma sư cường đại trong thiên can quân đoàn mơ hồ cảm giác được. Không bao lâu nữa, e rằng cơ động chính là người duy nhất có thể thay thế vị trí hiện tại của Phất Thụy. Đương nhiên, hiện tại Phất Thụy mới có 30 tuổi. Khoảng cách đến khi hắn 50 tuổi không thể gia nhập thánh tại chiến trường còn đến 20 năm nữa. Nhưng mà ai có thể nói trước tương lai sẽ như thế nào chứ? Sự trói buộc trong không khí dần dần trở nên yếu ớt đi nhiều, màu sắc của Thánh Tạc Thiên Bình cũng hoàn toàn biến thành màu trắng. Một đạo bạch quan từ trên Thánh Tạc Thiên Bình bay ra, giáng xuống, hóa thành một thông đạo màu trắng ngà. Hình dạng giống y như Thánh Tạc Thông Đạo lúc trước. Cùng lúc đó, ngay sau lưng bọn họ, Thánh Tạc Thông Đạo cũng đồng thời mở ra. Giờ phút này, nếu như hắn muốn phát động công kiếp về phía hắc ám ngũ hành đại lục liền có thể thông qua cái thông đạo thứ hai này mà vào. Đây chính là quyền lợi của phe chiến thắng thánh tại chi chiến. phất Thụy ngẩng đầu, nhìn về phía không trung trong ánh mắt tràn ngập quan mang kiên định. Trong ánh mắt ba động, lộ rõ bản sắc cường giả hắn ngạo nghệ đứng trên lưng tử lôi diệu thiên long ánh mắt nhìn về phía cái thôn đạo màu trắng ngà càng ngày càng nóng bỏng cuồng nhiệt hơn hắn vô cùng hy vọng có một ngày có thể thống lĩnh đại quân của quang minh ngũ hành đại lục đi qua cái thôn đạo này thâm nhập vào hắc ám ngũ hành đại lục tung hoành bốn phương thống nhất hai mảnh đại lục Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ ràng, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho dù là không có thánh tà đảo tồn tại, đó cũng là nhiệm vụ khó có khả năng hoàn thành. Tâm nguyện chinh phục đối phương đúng là vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà, cảnh sinh linh đồ tháng cũng không phải là chuyện hắn muốn chứng kiến. Lúc này đã kết thúc 49 ngày thánh tà chi chiến. Phất Thủy có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Không những là có thể thu thập được lôi ngục thần phủ. Ma lực bản thân lại tiến hóa thành cực hạn dương lôi. Thực lực có thể nói là tăng lên gấp bội phần. Lại một lần nữa chiếm được tình yêu của giả tâm. Dẫn dắt thiên can quân đoàn đánh bại hắc ám ngũ hành đại luộc. Đây đã lần thứ ba hắn giành được thắng lợi. Trong lịch sử của Thánh Tà Chi Chiến, hắn có thể nói là ghi lại một huyền thoại rồi. Cơ động cũng đồng dạng ngẫm cao đầu, nhìn về phía Thánh Tà Thiên Bình dần dần biến mất trên không trung. Lần Thánh Tà Chi Chiến này, thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, đã phóng xuất ra một cái siêu tất sát kỹ cường đại, lại đạt được Thiên Chi Ngọc. Hấp thụ nó. Khiến cho ma lực mơ dương sông hỏa của mình hòa hợp lại. Chân chính hoàn toàn dung hợp. Cấp bậc ma lực mặc dù tăng lên không bao nhiêu. Nhưng hỗn độn chi hỏa lại tăng trưởng bay vọt. Cũng thu hoạch được không ít tinh hạt. Tinh miệng. Đó đúng là cả một gia tài A. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Sau khi rời khỏi thánh tài chiến trường Chuyện đầu tiên chính là xuống địa tâm gặp liệt diễm Sau đó an tán bị kim giáp nữ tử bị đóng băng kia Rồi đi bái tế cha mẹ của cơ động Sau khi làm xong hết những chuyện này Liền một mực tiến hành tu luyện Gia tăng thực lực Sau đó đi du lịch đại lục một chuyến Diêu Khiêm Thư đứng bên cạnh cơ động ánh mắt hắn nhìn lên Phất Thụy đứng trên lưng tử lô Diệu Thiên Long Lúc này tâm tình hắn vô cùng phức tạp Cũng không phải là vì con cút Hoa Trư đang ngủ say sưa trên ngực mình Mà là bởi vì bốn chữ Thiên Can Thánh Đồ Hắn không thể nào ngờ được lần này gia nhập Thánh Tà Đảo không ngờ lại trở thành kết cục như thế này Hoàn toàn cắt đứt quan hệ với đám ngao Phong trong lòng hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Bốn chữ thiên can thánh đồ đã tồn tại trong lòng hắn lâu lắm rồi. Hắn tuy rằng tham tiền tuy rằng keo kiệt một chút nhưng thanh niên ai lại không có mộng anh hùng của mình. Hắn đương nhiên hy vọng có một ngày nào đó kẻ dẫn dắt nhất phương cường giả. Đạt được thắng lợi trên thánh tài chiến trường sẽ chính là hắn Mu A Co Vung 20.09.2013.0514B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 183 chiến thắng khải hoàng trở về Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Cút hoa trư thoải mái nằm trong ngực diêu khiêm thư. Ánh mắt nhìn về phía trung tâm thánh tà đảo. Trong cặp mắt ti hí của nó hiện lên một đạo quang mang ủi dị. Khí miệng lại toát ra nụ cười đắc ý. Có chút tà ác. Không biết là đang nghĩ cái gì. Trong mơ hồ, một tầm quang mang màu trắng ẩn hiện trong đáy mắt nó. Lần thánh tà chi chiến 5 năm một lần này đến đây đã hoàn toàn chấm dứt một cách mỹ mãn Đương nhiên, đây chính là thuộc về phía quan minh ngũ hành đại lục mà thôi Lần kế tiếp thánh tà thông đảo mở ra liền phải chờ thêm 5 năm nữa à, không. À. Lý Vĩnh Hạo đứng trên một đỉnh núi cao, thánh tà thông đạo đã mở ra sau lưng hắn Đầu hắc long khổng lồ nâng thân thể hắn lên khoảng cách cách mặt đất chừng 30 thước Hai tay chắp sau lưng, Ánh mắt nhìn ra xa xăm Lại một lần nữa thành tài chi chiến đã kết thúc Hắn cũng giống như Phất Thụy Cũng đồng dạng đã tham gia ba lần thánh tài chi chiến Xét tuổi tác hắn cũng không chênh lệch so với Phất Thụy bao nhiêu Kết thúc lần thánh tà chi chiến lần này, hắn đã thu trong tay phất thụy đúng ba lần. Nhưng mà trong mắt hắn lúc này không hề có chút nào cảm giác thất bại. Từ trong cặp mắt đen tuyền kia chỉ có sự thâm thuế cùng với quan mang cơ trí hơn người. Sau lưng Lý Vĩnh hạo có chính người xếp hàng ngang đứng đó. Trên người mỗi người đều phóng thiết ra khí tức cường đại bất đồng. Đó đều là năng lượng ba động thuần tuế nhất đối với mỗi một thuộc tính ma lực Ánh mắt bọn họ cũng giống như Lý Vĩnh Hạo Nhìn lên thánh Tà thiên bình nghiêng về phía quan minh đại luộc Trong ánh mắt không hề toát ra chút nào vẻ bi ai Mà ngược lại Trong mơ hồ Còn có thể nhìn ra trong mắt bọn họ toát ra quan mang hương phấn còn có sự cuồng nhiệt mãnh liệt năm năm chỉ còn năm năm nữa phất Thụy, ngươi biết không ta rất may mắn có thể trở thành người trụ cột cho kế hoạch ngàn năm của hắc ám ngũ hành đại lục 15 năm ba lần chiến đấu với ngươi ba lần thất bại ngươi có biết ta vô cùng mong muốn có thể đánh bại ngươi Đánh tay ngươi cùng với đám ma sư ô hợp kia. Nhưng mà ta không thể làm như vậy. Vì kế hoạch ngàn năm ta nhất thiết phải nhẫn nhịn. Bất luận chịu sự dày vò thế nào đi nữa. Trả giá như thế nào đi nữa. Ta nhất thiết phải chờ đợi. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Ngàn năm. Sự cố gắng của 18 đời hắc ám thiên cơ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Năm năm sau, chính là thời khắc ta và ngươi chân chính quyết trận thắng bại. Ngươi đã đạt được kiện thần khí kia, đến lúc đó chúng ta có thể đường đường chính chính quyết đấu một trận. Ta chắc chắn để cho ngươi biết cái gì mới chân chính là chung cực binh khí lúc trước đám ma sư Quang minh ngũ hành đại lục trên chiến trường nhìn thấy hắc ám thiên can thánh đồ cũng chỉ xuất hiện có 5 người nhưng hiện tại đứng ở nơi này lại không hề thiếu người nào mà đám hắc ám thiên can thánh đồ đứng sau lưng lý vĩnh hạo mỗi một người đều có thể cảm nhận được trên người lý vĩnh hạo một luồng khí tức cực kỳ sắc bén bén nhọn Cho dù bọn họ đều là người có được cực hạn ma lực Nhưng giờ khắc này lại vẫn không thể chịu nổi Lui về phía sau mấy bước Đúng vậy Bọn họ đúng là may mắn Kế hoạch ngàn năm liền được thế hệ bọn họ trực tiếp thực hiện Hắc ám thánh đồ đúng thời cơ mà sinh ra Hạt tử lặng lặng đứng cách lý vĩnh hạo không xa Trong đầu không khỏi nghĩ đến thân ảnh lúc thì cuồng bạo, lúc thì âm lãnh kia. Trong mơ hồ, trong lòng nàng cũng không có đem Lôi Đế Phất Thủy so sánh với Lý Vĩnh Hạo. Ngược lại nàng lại đem thân ảnh của tên gia hỏa ma lực còn chưa đến 50 cấp, nhưng đã mấy lần suýt lấy đi tính mạng của hắn mà so sánh với Lý Vĩnh Hạo. Mặc dù trong lòng nàng rất rõ ràng Đây là chuyện tuyệt không có thể xảy ra Thực lực tên kia so với đại ca còn chênh lệch không biết bao nhiêu mà nói Nhưng trong lòng nàng lại xuất hiện sự so sánh kia Tên giả mang Năm năm sau gặp lại Đến lúc đó nếu như ngươi xuất hiện trên thánh tà chiến trường Chỉ sợ cũng không thể nào còn sống mà trở về được. Ta nhất định phải tận tay chấm dứt tính mạng của ngươi. Năm năm, trong năm năm nay, ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện, nhất định phải vượt qua ngươi. Ơ, không à. Lôi đế. Lôi đế. Trên bờ biển Quang Minh ngũ hành đại lục, sớm đã là một mảnh náo nhiệt. Tất cả các chiến sĩ của thiên can quân đoàn Các binh lính của ngũ đại đế quốc Trên Quang minh ngũ hành đại lục đóng quân ở đây Giờ khắc này đều tập trung hết tại bờ biển Khôi giáp, chỉnh tề, đau thương sang sát Nơi nơi đều là một mảnh kim chúc sáng bóng Bọn họ tuy rằng không chứng kiến được Tình hình chiến đấu trên thánh tại chiến trường Nhưng mà lúc thánh tà thiên bình xuất hiện, bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy thánh tà thiên bình nghiêng về phía bên này, không hề nghi ngờ trận thánh tà chi chiến lần này bên phía quan minh đại lục lại toàn thắng, bọn họ đang hô vang tên của vị anh hùng trong lòng bọn họ. quan huy ngũ long, mấy vị động sự của thiên cang học viện đều đứng ở sát ngay bờ biển. Dẫn đầu mọi người Ngóng nhìn thánh tà thông đạo lại một lần nữa mở ra quan huy ngũ lông mảy may không che giấu quang mang hương phấn trong ánh mắt Mà trong mắt mấy vị động sự của thiên can học viện lại choáng đầu quan mang phức tạp Mặc dù phất thụy cũng không hề đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào trên bất cứ quốc gia nào Nhưng trên thực tế Trong các quân đội cao cấp ở các quốc gia Uy thế đã là không ai có thể so sánh được Dù sao các tướng lãnh cao cấp đảm nhiệm những vị trí cao trong quân đội Cơ hồ đều đã từng đến đóng quân tại nơi này Ba lần liên tục chiến thắng thánh tại chiến trường Đã khiến cho uy thế của Phất Thủy tăng lên đến đỉnh cấp Bất luận kẻ nào cũng không thể đạt tới Nhưng mà Hiện tại lôi đế cũng đã không còn là niềm kiêu hãnh của thiên can học viện Cũng không phải là thủ tịch của mơ dương học đường Các vị động sự thân là người đứng đầu thiên can học viện Trong lòng sao có thể dễ chịu được chứ Thân ảnh khổng lồ của tử lôi diệu thiên long rốt cục Cũng đã xuất hiện chỗ đầu thánh tạc thông đạo Trong nháy mắt Hơn mười vạn tiếng hoan hô của mười vạn người đồng thời vang lên vô cùng đồng nhịp. Giờ phút này đây, thanh âm hoan hô vang vọng khắp bờ biển, không trung không ngừng vang lên tiếng kêu gọi lôi đế. Khi đám động sự của thiên can học viện nhìn thấy tử lôi diệu thiên long không chỉ lớn lên gấp đôi. Lôi đế phất thuội ngồi trên lương. Trong tay còn ôm chặt dạ tâm ngồi trên ngực hắn. Trên mặt không khỏi càng thêm khó coi hơn vài phần. thạch Long Tống Thụy Long là người đầu tiên bay lên nghênh đón. Lúc Phất Thụy từ trên lưng tử lô diệu thiên Long phóng xuống. Chân vừa chạm đất. Dạ tâm đã tự động đứng sang một bên nhường chỗ. Thân hình hùng tráng của Phất Thụy và Tống Thụy Long cứ như vậy ôm chặt với nhau. Không nói với nhau lời nào. Một cái ôm chặt thậm chí còn vang lên vài tiếng xương răng rắc. Đã đủ để nói lên tất cả mọi chuyện. Quan huy ngủ lông từng người từng người một ôm Phất thụy một cái. Trên toàn bộ bờ biển đã biến thành một biển người cuồng nhiệt. Mỗi một tên ma sư tham gia lần thánh tài chi chiến lần này đều hoàn toàn được mọi người dùng ánh mắt sùng kính mà nhìn. Nhưng mà... Không ai chú ý đến có hai người vừa mới đặt chân xuống bờ biển. Liền lập tức phóng đi. Nhanh chóng rời khỏi biển người đang hoang hô cuồng nhiệt ở đó. Trước khi Thánh tà Thông Đạo mở ra, cơ động cũng đã nói qua với Phất Thụy về quyết định của mình. Hắn không cần được khen thưởng, cũng không thích bị nhiều người bao vây. Bởi vậy, sau kho rời khỏi Thánh Tà đảo Cơ động và Diêu Khiêm Thư liền lập tức rời khỏi đội ngũ Lặng yên không nói lời nào Lập tức bỏ đi Lam Bảo Nhi lặng lặng đứng trong đám người ma sư của mơ dương học đường Nhìn theo cơ động bỏ đi Vừa lúc nãy cơ động đã nói lời tạm biệt với nàng Nàng cũng không hề có ý giữ hắn lại Nhìn hắn bỏ đi trong lòng cô gái thiện lương này chỉ có lặng yên chút phúc. Nàng biết rõ, gã nam nhân này cũng không phải thuộc về mình. Khiêm thư, ngươi có tính toán gì không? Đã không còn lực áp bách cường hãn của vạn lôi kiếp ngục giới. Cho dù chỉ đơn giản là hít thở bình thường thôi. Cũng đã khiến cho cơ động cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Hắn và Diêu Khiêm Thư đi đến cách bờ biển hơn 20 dặm mới hết bóng dáng đám ma sư đang hô hào mừng chiến thắng. Lúc này mới dừng lại. Trong lòng Diêu Khiêm Thư tâm sự nặng nề thở dài một tiếng. Cơ động ta thật sự không ngờ được đám người Ngao Phong lại là như vậy. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng là thiên can thánh đồ đúng thời cơ mà sinh ra a. Cũng đâu thể nào như vậy được Ta định sẽ về thiên cơ thành một chuyến Ta muốn hỏi thiên cơ xem Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy Thiên can thánh đồ hẳn phải là anh hùng Cũng không phải phường tiểu nhân vô sĩ đê tiện Ngươi đi cùng với ta đi Cơ động lắc lắc đầu Thật xin lỗi kim thư Ta không thể đi cùng với ngươi ta biết rõ trong lòng ngươi vô cùng khổ sở Nhưng có một số việc cũng không thể cưỡng cầu Kỳ thật ngươi cũng đã sai rồi Chẳng lẽ không phải thiên can thánh đồ thì sẽ không có thể chiến đấu cho đại lục chúng ta sao? Trong thánh tài chiến trường ngươi đã làm tốt lắm rồi Cũng không có cùng với đám gia hỏa tự cao tự đại Không coi ai ra gì coi trời bằng vung kia thông đồng với nhau. Tương lai sắp tới như thế nào cũng không ai có thể nói trước được. Ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm cũng không thể cùng ngươi đi thiên cơ thành được. Ta muốn cho rằng, muốn nắm chắc thế giới, điều đầu tiên chính là phải dựa vào chính mình đã. Chỉ cần chúng ta kiên trì theo con đường mình đã chọn, Đầu tiên cố gắng để cho thực lực mình trở nên cường đại Mới có thể tính đến những chuyện khác nữa Thẳng thắn mà nói Ngươi và ta tuy rằng đều là người có được cực hạn ma lực Nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta Có thể làm được chuyện gì chứ Đừng nói là so sánh với những vị trí tôn cường giả khác Ngay cả so sánh với sư huyên Chúng ta vẫn còn kém rất xa. a Diêu Khiêm Thư gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Chỉ khi nào mình có thể trở nên cường đại hơn nữa. Giữ vững ý chí. Mới có thể làm được nhiều chuyện có ích hơn. Chờ ta đi gặp Thiên Cơ xong. Sẽ cố gắng tu luyện. Cơ động khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Cơ động mỉm cười. Nói. Nếu có duyên, nói không chừng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nếu duyên phận chúng ta chưa tới 5 năm sau trên Thánh Tà Chiến Trường, chúng ta nhất định cũng sẽ gặp lại mà. Chúng ta cũng không thể lãng phí cực hạn ma lực trời phú cho chúng ta, có phải không? Diêu Khiêm Thư nói. Được vậy chúng ta hẹn nhau 5 năm đi. 5 năm sau. Trước khi thánh tà thông đạo mở ra Chúng ta liền gặp nhau tại đây Lại lên thánh tà đảo liệt lãm một phen Ta nhất định sẽ không để ngươi trong vòng 5 năm, năm nay Có thể qua mặt ta được đâu Cơ động mỉm cười một tiếng Vậy ngươi cần phải cố gắng nhiều đó Tốc độ tu luyện của ta nhanh lắm đó Các ngươi làm gì cứ nói tào lao hoài thế ta đói bụng Diêu Khiêm Thư Ta đói bụng Cút hoa trương nằm trong lồng ngực Diêu Khiêm Thư Nghết cái mỏ lên Bất mãn nói Trên mặt Diêu Khiêm Thư Toát ra một tia bất đắc dĩ Cười khổ nói Con heo ú chết dẫm kia Chỉ biết ăn mà thôi Trước khi rời khỏi thánh tà đảo Chẳng phải ngươi mới nuốt luôn Bốn con lục giai ma thú rồi sao Ngoại trừ ăn ra, ngươi còn có thể làm được gì nữa chứ? Cúp hoa trưa hừ một tiếng. Ngươi cũng đã nói, đó là trước khi rời khỏi thánh tà đảo mà cũng không phải là bây giờ. Còn không mau kiếm đồ ăn cho ta. Mau đi nhanh ta đói bụng. Đói bơm, u uh, nâng, gơn, gơn, gơn, gơn, gơn, gơn. Cơ động trường mắt nhìn Cúp hoa trưa một hồi. Rồi mới nháy mắt với Diêu Khiêm Thư một cái Đi mà lo cho con heo ú này của ngươi đi Xem hắn như một cái bao thịt cũng không phải là quá đáng Chúng ta tạm biệt thôi Năm năm sau gặp lại Diêu Khiêm Thư gõ gõ đầu cút hoa trư cười khổ nói Thật không biết con heo chết dẫm này có phải là oan gia kiếp trước của ta không nữa Cơ động bảo trọng. Bảo trọng. Nói xong câu đó, cơ động phóng người lên, chạy nhanh ra xa. Một lát sau cũng đã biến mất trong tầm mắt của Diêu Khiêm Thư. Đừng nhìn nữa. Ta đói bụng. Tiếng rên rỉ của cút hoa trưa lại vang lên. Diêu Khiêm Thư có chút phẫn nộ cút một cái thật mạnh lên đầu cút hoa trưa. Cho người đói chết luôn đi. Ngươi đúng là đầu heo mặt, ngươi có biết trong lòng ta có nhiều tâm tình lắm không? Cô Hoa trưa cả giận nói Ngươi dám cúc đầu ta, ngươi nhất định phải chết Ngươi có thể có tâm tình gì chứ? Còn không phải là buồn bã, mất mát hay sao? Loại tâm tình tào lao này của ngươi có phải là chuyện gì trọng đại lắm đâu? Ta đúng là đã bị mù rồi Nên mới chọn ngươi làm đồng bọn Nếu tên tiểu tử cơ động kia là giáp một hệ Ta chả thèm nhìn tới ngươi đâu So với hắn Ngươi kém xa không biết bao nhiêu Vậy mà ngươi lại còn không biết xấu hổ Nói năm năm sau không để người ta vượt qua Người ta có hỗn động chi lực Làm căng cơ tốc độ tu luyện nhanh hơn Ngươi không biết bao nhiêu lần a. Nghe cúc hoa trưa nói Diêu Khiêm Thư không khỏi ngẩn ngơ. Hỗn độn chi lực. Đó là cái gì? Cút hoa trưa hừ một tiếng. Vừa rồi hình như có người nào nói ta là đầu heo đó. Giờ sao lại hỏi ta làm gì? Diêu Khiêm Thư vội la lên. Ta đãi ngươi một trận no nê có được không? Mau nói cho ta biết cái gì là hỗn độn chi lực. Cái đó cùng với ma lực của chúng ta có quan hệ gì với nhau? Cú Hoa Trư cực kỳ đắc ý, nói Hiện tại đã biết bổn thánh trư ta lợi hại thế nào chưa? Ngươi nói phải giữ lời đó cho ta ăn no Cái gọi là hỗn độn chi lực Chính là khi hỗn độn sơ khai Sau khi sáng tạo ra thế giới Để lại một lực lượng căn nguyên nhất Bất luận là kẻ nào có thể chân chính nắm giữ được loại lực lượng căn nguyên này Như vậy sẽ trở thành Nói tới đây Nó còn cố ý dừng lại một chút Biến thành cái gì? Diêu Khiêm Thư hỏi Biến thành thần Trên người tiểu tử cơ động kia có căn nguyên hỗn độn chi hỏa Tuy rằng còn chưa tính là cường đại Càng không thể đem ra sử dụng Nhưng cũng đã có thể giúp hắn tiến hành mơ dương điều hòa cực kỳ hoàn mỹ Đừng nói là ngươi cho dù là gã lôi đế kia Năm năm sau cũng không có khả năng so sánh được với hắn đâu Húng chi trên người tiểu tử này còn có khí tức của người đó Khí tức của ai? Diêu Khiêm Thư nghi hoặc nói “Cúp Hoa Trư lắc đầu liên tục nói Chuyện này không thể nói cho ngươi biết được, còn chưa tới lúc ngươi nên biết. Ngươi cứ cố gắng tu luyện thêm đi. Cũng đừng đi gặp cái tên thiên cơ gì gì đó. Nếu như ngươi cũng muốn có được hỗn độn chi lực theo ta đi đến nơi này. Có thể đạt được hay không, liền xem cơ duyên của ngươi vậy. Diêu Khiêm Thư nửa tin nửa ngờ, nói. Ngươi từ trước đến giờ chắc cũng chưa từng rời khỏi thánh tà đảo. Làm sao biết được chuyện tình trên đại lục? Cú hoa trưa hừ một tiếng. Ngươi dám xem thường bổn thánh trưa ta. Bổn thánh trưa ta nếu như muốn ăn ngon tự nhiên là phải có cái mũi thính. Hỗn độn khí tức cũng có mùi vị của nó. Ta nhìn không được chẳng lẽ ta không biết đánh hơi hay sao? À! Đúng rồi, ngươi đã nói là sẽ cho ta ăn no đúng không? Ta cũng không có kén chọn thức ăn đâu. Chỉ cần là thực vật bình thường. Trọng lượng khoảng một vạn cân ta liền miễn cưỡng xem là đủ no. Là mỗi bữa ăn một vạn cân đó. Nếu như lúc này cơ động nghe được những gì Cúc Hoa Trư vừa nói, nhất định sẽ chấn động. Hắn nhất định có thể đoán được người mà Cúc Hoa Trư vừa nói chính là Liệt Diễm. Sau khi chia tay với Diêu Kim Thư cơ động chạy vội đi, ước chừng chạy hơn 50 dặm, lúc này mới dừng lại. Kiếm một chỗ không có người, hô hấp hắn trở nên có chút dồn dập tim đập mạnh lên một chút. Cũng không phải bởi vì hắn chạy nhanh mà mệt nhọc Mà là bởi vì hắn sắp sửa gọi lên cái tên khắc sâu trong lòng mình Liệt diễm Mù A Co Vông 20 09 2013 05 16 B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. chương 184 người là nữ thần trong lòng ta Toàn Dịch đai IM84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Cảm giác ấm áp từ trên ngực dân lên Trong lòng cơ động nóng rực lên trước giờ chưa từng có Đã bao lâu rồi không gặp được nàng Nhìn từng cánh hồng liên mỹ lệ chói mắt hiện lên Bao phủ chung quanh thân thể mình Cơ động theo bản năng nắm chặt hai tay Trong lòng điên cuồng kêu gọi cái tên kia Cảnh vật chung quanh dần dần mơ hồ Cảm giác hư ảo vạn vẹo quen thuộc dâng lên Tất cả chung quanh dần dần mờ đi Dưới tầm hồng quan ông nhu kia ba phủ Hắn rốt cuộc một lần nữa đi đến thế giới Chán đầy hỏa nguyên tố kia Lúc này cơ động đã sớm không giống như lần đầu tiên tới đây Cảm thấy khó chịu nữa Hỏa nguyên tốn nồng đậm ở đây chỉ gây cho hắn cảm giác ông nhu vô hạn mà thôi Giống như là mỗi một tế bào của hắn cùng với hô hấp của hắn không ngừng sản khoái Mà ngay cả đốm hỗn độn chi hỏa kia cũng bút lên mãnh liệt thêm vài phần Chân chạm đến mặt đất Hồng quang chung quanh thân thể dần dần nhạt đi Nơi cơ động xuất hiện chính là một góc trên hòn đảo ở giữa địa tâm hồ Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy cũng không phải là thân ảnh mà hắn luôn nhung nhớ lâu nay Nhưng mà ánh mắt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã bị thứ ngay chính giữa hòn đảo trên địa tâm hồ hấp dẫn Ngay vị trí chính giữa hòn đảo địa tâm nham kia có một quả trướng thật lớn Cơ động mơ hồ có thể nhận ra quả trứng khổng lồ này chính là thứ lúc trước thuộc về băng tuyết cự long phong sương quả trứng hỏa long mà liệt diễm đã lấy đi nhưng mà lúc này quả trứng rồng này đã xảy ra biến hóa lông trời lỡ đất toàn bộ quả trứng hỏa long so với lúc trước lớn lên gần gấp đôi kỳ lạ nhất chính là quả trứng hỏa long này cũng không còn là màu đỏ như lúc trước Mà biến thành hai màu hắc kim song sắc. Có vô số hoa văn kỳ dị quay chung quanh. So sánh với bộ dáng ban đầu càng thêm cao quý, thần bí hơn rất nhiều. Nhưng mà từ trên nó hoàn toàn không có tản mát ra bất cứ khí tức cường hãng nào cả. Tất cả ma lực ba động hoàn toàn nội liễm vào trong. Chỉ riêng tầm hoa văn hai màu hắc kim xoay quanh quả trứng đã vô cùng thần bí rồi. Đúng là chính do tầm hoa văn này tồn tại nên khiến cho tất cả hỏa nguyên tố trong địa tâm hồ phải lâm vào thất sắc. Ngay chung quanh quả trứng khổng lồ này có tổng cộng 10 khỏa kỳ thạch hình bông sen. Màu sắc của chúng lần lượt là xanh, xanh sẫm, đỏ, lam Nâu Xám Bạch kim Đen Tím Mười loại màu sắc Ngoài việc màu sắc khác nhau ra Ngoại hình của chung hoàn toàn giống nhau như đúc Ngay cả kích thước cũng không hề chênh lệch Mười khối kỳ thạch này phát ra quang mang nhàn nhạt Hình thành một tầng hào quang mỏng manh Hoàn toàn bao phủ cái trứng hỏa lông vào trong chứng kiến màn hào quang này trong lòng cơ động không khỏi chấn động mãnh liệt bởi vì màn hào quang này tuy rằng rất mỏng nhưng lại gây cho hắn một loại cảm giác giống y như cái ngũ hành mơ dương giới mà lúc trước đám quan minh thiên can thánh đồ cùng với hỏa nhi liên thủ tạo ra tầm quan mang mỏng kỳ dị này đang không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố nồng đậm trong hồ dung nhâm nóng chảy bên dưới Hoàn toàn áp súc lại Hình thành vô số điểm Quang mang rất nhỏ màu đen Vàng kim đen Dung nhập vào bên trong quả trứng rồng kia Cơ động tiến lên Vài bước càng đến gần Hắn càng cảm giác được Khí tức của ngũ hành mơ dương Giới kia rõ ràng hơn Mặc dù cái ngũ hành Mơ dương giới kia Cũng không có nhắm vào hắn Nhưng càng tiến lại gần Hắn vẫn có thể cảm giác được ma lực mơ dương sông hỏa trong cơ thể không ngừng bị áp chế. Mơ dương ngư trong lòng ngực ảm đạm xuống vài phần. Chỉ có hỗn độn chi hỏa vẫn duy trì bình thường mà thôi. Lại gần hơn một chút, hắn có thể nhìn thấy tại bốn góc trên quả trứng rồng kia có đặt bốn khỏa tinh miệng. Hai đen, hai vàng kim. Mỗi một khỏa đều toát ra hào quang sáng lạng hơn nửa thước. Ma lực do bốn khỏa tinh miệng này tản mát ra cùng với ngũ hành mơ dương giới cùng nhau hô ứng. Ngũ hành mơ dương giới có thể áp súc hỏa nguyên tố bên ngoài dung nhập vào bên trong. Tự hồ là trực tiếp có quan hệ với chúng nó. Mà ma lực bản thân chúng cũng không ngừng bay ra, dung nhập vào trong khỏa trứng rồng ở chính giữa. Không cần hỏi, cơ động cũng có thể đoán được những thứ ở đây là gì. Mười khỏa kỳ thạc hình hoa sen kia chính là thứ lúc trước liệt diễm đòi đằng xà kiếm cho mười khỏa ngũ hành thần thạc. Hiện tại biến thành hình hoa sen, hiển nhiên là do liệt diễm làm. Về phần bốn khỏa tinh miệng kia, tất nhiên chính là bốn khỏa thập giai hắc ám Quang minh mơ dương song hỏa thuộc tính tinh miệng. Chứng kiến cảnh trước mắt Cơ động mới hiểu ra Hóa ra liệt diễm yêu cầu đằng xà kiếm cho mình mấy thứ kia Nguyên nhân hóa ra là vì quả trứng rồng này Có nhiều thiên tài địa bảo như thế này nuôi dưỡng Quả trứng rồng này đã không hề đơn giản là một quả trứng hỏa long bình thường nữa Đúng lúc này, thanh âm vui mừng của liệt diêm đột nhiên nhẹ nhàng vang lên bên tai cơ động. Quả trứng hỏa lông này bị con phong sương giam giữ trong băng tuyết một thời gian. Đã bị hàng khí xâm nhập. Bản chất đã bị tổn hại nhất định. Ta sử dụng ma lực bản thân cùng với hỏa nguyên tố tinh thuần từ hồ nhâm thạch bên dưới địa tâm đem hàng khí trong đó tinh lọc ra. Lấy ma lực mơ dương xong thuộc tính rót vào nuôi dưỡng nó. Hiện tại ta đang dùng ngũ hành mơ dương giới cùng với bốn khỏa tinh miệng áp súc hỏa nguyên tố. Biến thành tinh thuần nhất. Khiến cho nó có được năng lực chấp nhận được hỗn độn căn nguyên. Khiến cho tiểu gia hỏa này trở về bản chất ban đầu của nó. Đợi đến khi nó cùng ngươi dung hợp lại Tự nhiên sẽ có được năng lực phù hợp nhất với ngươi, Thậm chí còn tốt hơn đầu nhật thực Phượng Hoàng kia nữa Hơn nữa cũng khiến cho nó có được những đặc tính đặc biệt Không có bất cứ đầu ma thú nào có được Chỉ cần ngươi dùng hỗn độn chi hỏa của mình Kích phát hỗn độn căn nguyên của nó Như vậy Nó sẽ có được tiềm lực có thể tiến hóa lên thành thánh gia chi thú. Liệt Diễm Đã lâu không gặp Liệt Diễm trong lòng cơ động vốn có ngàn vạn lời muốn nói với nàng. Nhưng mà khi thật sự chứng kiến được nàng, hắn lại phát hiện mình ngay cả một chữ cũng không thể nói nên lời. Nhất là khi hắn chứng kiến dung nhan hoàng mỹ. Mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt của Liệt Diễm. Cổ họng như bị cái gì chặn lại. Tâm tình đã kích động đến tột đỉnh. Từ khi biết liệt diễm đến nay, đây là lần đầu tiên cơ động rời xa liệt diễm lâu nhất. Là người của hai thế giới, hắn không ngờ được mình lại có thể nhớ nhung một người mạnh mẽ đến như thế. Nhìn thấy liệt diễm, hắn thậm chí còn không nghe rõ liệt diễm đang nói cái gì. Trong lòng giống như là có nham thạch nóng chảy đang không ngừng phun trào vậy. Nhìn ánh mắt y như hai đốm lửa của cơ động nhìn mình, liệt diễm đang nói cũng ngừng lại. Nhìn cơ động trong lòng nàng cũng có vô số cảm xúc kỳ lạ. Giống như cơ động chưa bao giờ nhung nhớ người nào khác vậy. Từ khi nàng có ý thức đến bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Trong lòng nàng đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị không thể gọi tên này. Theo bản năng liệt diễm tiến lên một bước. Nụ cười trên mặt giống như là trăm hoa đua nở vậy. Khiến cho cơ động nhìn ngây ngẩn cả người. Vương tay ra, liệt diễm khẽ sờ sờ vai cơ động. Tiểu cơ động, ngươi tự hồ lại cao lớn thêm một chút a Hai tay cơ động tự hồ không khống chế được, nâng lên, gắt gao chụp lấy hai tay liệt diễm. Thân là nữ hoàng thế giới địa tâm. Người khống chế hỗn động chi hỏa. Nhưng giờ phút này, liệt diễm lại cảm nhận được từ tay cơ động truyền lên một cảm giác nóng rực. Cảm giác nóng rực kia cứ như vậy truyền sâu vào trong nội tâm của nàng làm cho nàng cũng không cách nào nói tiếp được nữa. Nàng có thể cảm giác rõ ràng hai tay và thân thể cơ động đều không ngừng run rẩy. Mà sự run rẩy này cũng thông qua hai bàn tay nóng rực của hắn truyền vào trong lòng Liệt Diễm. Đây là sự nhớ nhung như thế nào? Lúc cơ động thật sự mở miệng nói chuyện, Liệt Diễm phát hiện Thanh âm của hắn cũng đã khàn khàn và run rẩy, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đã mang theo một chút ưỡng đỏ. "Liệt Diễm đồng ý với ta, từ nay về sau không được rời xa ta lâu như vậy nữa, có được không? Nếu như lần sau ngươi lại bế quan bất luận là bao lâu đi nữa, để cho ra ở bên cạnh ngươi, cho dù là trăm năm" Ta cũng nguyện ý bảo vệ cho ngươi. Tay liệt diễm ôm nhu mà mềm mại, giống như là một công trình điêu khắc từ dương chi bạch ngọc, hay là do đậu hũ điêu khắc mà thành vậy. Mềm mại như không có xương. Chỉ cầm lấy tay cơ động, cũng đã khiến cho nhịp tim của hắn đập nhanh hơn vài phần. Nghe thanh âm run rẩy của cơ động, Liệt diễm cơ hồ là không chút do dự trả lời Được ta đồng ý với ngươi từ nay về sau ta không bao giờ rời xa ngươi lâu như vậy nữa đâu Tiểu cơ động của ta càng ngày càng xuất sắc hơn Nếu sau này để cho ngươi rời xa ta Ngươi bị người khác cướp mất Ta sẽ rất đau lòng Không tuyệt đối không có chuyện đó đâu cơ động nói như chém đinh chặt sắt Trong lòng ta đã sớm không có bất cứ nữ nhân nào khác rồi. Liệt diễm công đôi môi đỏ mọng của nàng. Nếu như gặp được một nữ nhân khác hấp dẫn hơn ta rất nhiều, ngươi cũng không hay sao? Không phải. Đừng nói là trên thế gian này tuyệt đối không có khả năng có nữ nhân nào hoàn mỹ giống như ngươi vậy. Cho dù là có đi nữa, Chuyện đó cũng không hề có bất cứ quan hệ gì với ta. Ngươi là nữ thần trong lòng ta. Giờ khắc này, Trong đầu cơ động vô cùng khát vọng muốn nói ra ba chữ đó với Liệt Diễm. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên, Nhìn chăm chú vào cặp mắt trong suốt không hề có chút xíu nào tạp chất của Liệt Diễm. Nhìn lên khuôn mặt hoàng mỹ không chút tỳ vết kia. Hắn không cách nào nói nên lời. Cảm giác tự biết xấu hổ không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Bất luận là thực lực hay là hình dáng bên ngoài. Mình và Liệt Diễm căn bản là không thể nào so sánh được. Càng có thể nói là một trời một vực. Mình thật sự có tư cách nói với nàng ta ba chữ kia hay sao? Nếu như mình nói ra Liệt Diễm cự tuyệt thì làm sao? Nếu là như vậy, e rằng sau này mình vĩnh viễn không thể nào gặp lại được nàng nữa. Nàng ấy thần thánh như vậy, đẹp như vậy, giống như là tinh linh chi hỏa như vậy. Cơ động không dám đánh cuộc. Thật sự không dám đánh cuộc. Lúc này đây đã rời xa liệt diễm hơn một năm nay. Hắn mới biết rõ ràng vị trí liệt diễm trong lòng mình quan trọng đến thế nào. Nếu như thật sự mất đi nàng, vĩnh viễn không thể gặp lại nàng nữa. Như vậy, cả đời mình chẳng khác nào sống mà như chết. Những lời đã lên tới miệng rồi nhưng vẫn phải nuốt xuống, nhưng tay hắn nắm lấy tay liệt diễm thế nào cũng không chịu buông ra. Tiểu cơ động có phải ngươi thích ta không? Đúng lúc này, liệt diễm khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, Dùng thanh âm nhẹ nhàng hỏi Mặc dù thanh âm của nàng không lớn Nhưng thân là một gã ma sư cực hạn song hỏa Thính lực cơ động mẫn tụy đến mức nào Thân thể hắn lập tức trở nên cứng ngắt Nhìn liệt diễm Ngơ ngác không nói nên lời Trong mắt liệt diễm toát ra một tia kinh hoảng Bàn tay đang đặt trong tay cơ động vội rút ra Ngươi không thích ta sao? Không, không, ta đương nhiên thích, đương nhiên thích ngươi. Ngươi là nữ nhân duy nhất khiến ta cảm thấy vui vẻ. Liệt diễm ta. Cơ động rốt cục cũng phản ứng lại, vội vàng giải thích. Nhìn bộ dáng kinh hoảng của cơ động, liệt diễm phì cười một cái. Như vậy thì tốt rồi. Bất quá. Nếu như ngươi đã thích ta, như vậy ta có một điều kiện. Nếu như ngươi không đồng ý điều kiện này, ta liền không cho ngươi có quyền thích ta. Ta đồng ý, bất luận là điều kiện gì ta cũng đồng ý hết. Cơ động không chút do dự nói. Đầu ớt hắn thông minh đến mức nào, nhưng không rõ là vì sao. Mỗi khi hắn nhìn thấy liệt diễm, Trí não liền trở nên đần độn dị thường. Liệt diễm khẽ cười, nói. Đầu ngốc! Ta còn chưa nói là ta yêu cầu ngươi làm gì. Ngươi đã vội đồng ý rồi. Nếu như ta bảo ngươi tự sát thì sao? Ta lập tức sẽ đi tự sát. Câu trả lời của cơ động khiến cho Liệt diễm ngẩn ngơ. Bởi vì hắn căn bản là không hề có chút do dự. Trong ánh mắt chán đầy sự nghiêm túc. Xin lỗi ngươi ta chỉ nói đùa thôi. Không biết là vì sao. Nhìn bộ dáng cơ động lúc này. Trong lòng liệt diễm chật nói đau một chút. Nàng phát hiện. Bản thân mình càng ngày càng giống người hơn. Chủ động kéo tay phải của cơ động. Nói. Điều kiện của ta quả thật rất khó. Nếu như ngươi đã thích ta. Ta yêu cầu ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể thích một mình ta mà thôi. Tuyệt đối không thể có chút động tâm nào đối với bất cứ nữ nhân nào khác nữa. Ngươi có đồng ý hay không? Cơ động nói, ta đồng ý. Cho dù ngươi không nói, ta cũng không có khả năng thích bất cứ nữ nhân nào khác. Liệt Diệm nói, còn Lam Bảo Nhi kia thì sao? Ta phát hiện, nàng ta rất thích ngươi. Nàng cũng rất đẹp, cũng có thể ở trên thế giới nhân loại làm bạn với ngươi. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn ở trong địa tâm hồ này với ta. Trong lòng cơ động vui vẻ, thầm nghĩ, liệt diễm đang ghen sao? Coi như là nàng ấy có lòng muốn giữ lấy ta làm của riêng đi nữa. Mình cũng đủ thoải mãn rồi. Ít nhất chứng minh trong lòng nàng ấy có ta Than nhẹ một tiếng cơ động nói Bảo Nhi là một cô nương tốt Nhưng ta chỉ xem nàng ấy như là bạn thân mà thôi Bởi vì trong lòng ta đã sớm có hình bóng khác Không hề có chỗ nào dành cho nàng ấy nữa Liệt diễm hạ giọng nói Tiểu cơ động Ngươi biết không trong lòng ta rất vui Vừa nói Hắn kéo tay cơ động đi về phía quả trứng hỏa long Ta biết ngươi muốn đi du lịch ngũ hành đại lục. Ta cũng rất lâu rồi không đi xem qua thế giới bên ngoài như thế nào. Đợi đến khi tên tiểu gia hỏa này ấp nở ra. Ngươi cũng sẽ có được lực lượng nhất định bảo vệ cho ta. Ta sẽ cùng ngươi đi du lịch đại lục được không? Nghe được những lời này của liệt diễm cơ động chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một phát cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn liệt diễm ta ta thật sự có được năng lực có thể bảo vệ cho ngươi sao liệt diễm mỉm cười nói trong thế giới nhân loại các ngươi số lượng ma sư cường đại cũng không phải rất nhiều đợi đến khi tiểu gia hỏa trong quả trứng này ấp nở ra lại phối hợp thêm tiểu gia hỏa thực nhật phượng hoàng hỏa nhi kia của ngươi nữa ngươi liền có đủ khả năng thi triển ra siêu tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới dưới tình huống như thế cho dù gặp phải ma sư cấp bậc bác quan đi nữa tự bảo vệ mình cũng không phải là chuyện khó khăn tiểu cơ động ngươi biết không Sự tiến bộ của ngươi ngay cả ta cũng phải cảm thấy kinh hãi. Ta thật sự không nghĩ rằng Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế Ngươi không ngờ đã đạt đến trình độ như thế Chẳng những có thể chân chính dung hợp cực hạn ma lực của hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương Càng có thể lợi dụng cực hạn ma lực của bọn họ sáng tạo ra kỹ năng của riêng mình Ngươi bây giờ đã chân chính thuộc về hàng ngũ những cường giả rồi Cứ từng ngày từng ngày trôi qua Thực lực của ngươi lại gia tăng lên nhiều Đương nhiên Trước khi chúng ta rời khỏi nơi này Ta còn phải giúp ngươi tiến hành tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa trợ giúp ngươi đem tất cả những năng lực hiện tại của ngươi dung hợp hoàn toàn lại Trở thành nhất thể Chân chính giúp ngươi đem những thứ đó hoàn toàn thông hiểu rõ. Sau khi làm xong những chuyện đó, sau này ngươi tiến bộ thêm nữa cũng chỉ cần thời gian mà thôi. Nhìn lại khỏa trứng rồng đang được những thứ khác bao quanh. Không ngừng nuôi dưỡng. Cơ động lúc này mới hồi tưởng lại những lời liệt diễm nói lúc hắn mới đến đây. Liệt diễm ngươi dùng một khỏa bổ mạng hồng liên của mình để đổi lấy mấy thứ kia của đằng sạc tiền bối, chính là muốn ấp nở cái trứng hỏa long này sao? Hơn nữa lại là ấp trứng ma thú cho ta. Mu A Co Vung 2009 2013 17 B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 185 Trứng rồng toàn. Dịch đai IM84Aju. Nguồn bàn Long chiến đội 2T. Nội tâm cơ động không ngừng run rẩy. Hồi tưởng lại cảnh lúc liệt diễm tách ra một khỏa bổn mạng hồng liên, hắn liền đau lòng đến mức ngừng thở. Uống chi tất cả những chuyện mà liệt diễm trả giá chính là vì hắn. Hóa ra là trong lòng nàng đã sớm giúp mình chuẩn bị ma thú đồng bọn. Ê, rằng ngay từ lúc mình gặp băng tuyết cự long phong sương, liệt diễm cướp quả trứng hỏa lông này từ tay của nó. Nàng đã sớm tính toán rồi. Không hề nghi ngờ. Trải qua quá trình tinh lọc cùng với nuôi dưỡng của liệt diễm và các loại thiên tài địa bảo này. Một khi quả trứng rồng này chân chính tiến hóa. Như vậy chắc hẳn cũng không phải là một đầu hỏa long bình thường. Liệt diễm vì mình mà bế quan. Nếu như không phải bởi vì chuyện của mình. Với thực lực có thể khiến cho thiên can thánh thú cũng phải run rẩy của nàng. Cần gì phải bế quan cơ chứ? Cho dù là lúc nàng đang bế quan, nàng vẫn như trước quan tâm đến mình, lặng lẽ vì mình mà âm thầm trả giá. Nhìn bộ dáng tâm thần kích động của cơ động, liệt diễm mỉm cười, khều khều tay hắn. Đầu ngốc, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Kỳ thật, tất cả những chuyện ta làm đều là vì chính mình. Nếu không trợ giúp cho ngươi trở nên cường đại hơn Ngươi làm sao có thể bảo vệ ta rời khỏi nơi này Đi lên thế giới nhân loại cơ chứ Ngày này tháng nọ ở trong thế giới địa tâm này Cho dù nơi này ta là người thống trị Cũng vẫn như trước cảm thấy cô độc Lặng lẽ Ngươi là nhân loại duy nhất mà ta quen biết cũng chỉ có mình ngươi mới có thể khiến ta tin tưởng Ta không giúp ngươi trở nên cường đại thì giúp ai đây Buông bàn tay đang cầm tay cơ động ra Liệt diễm đi đến trước cái ngũ hành mơ dương giới do ngũ hành thần thạch ngưng tụ thành kia Tay phải vung lên Một đạo hào quang thuần khiết trắng tinh chật từ trên lòng bàn tay hắn phiêu nhiên bay ra. Nói cũng kỳ quái. Ngũ hành mơ dương dưới vốn choáng đầy cảm giác áp bách toàn thuộc tính. Khi gặp phải tầm bạch quan này, nhất thời hòa tan ra, hóa thành một lỗ trống. Hơn nữa, lực áp bách phát ra cũng không hề xuất hiện bất cứ biến hóa gì cả. Liệt diễm nói, tiểu cơ động, ngươi theo ta vào đây. Vừa nói, nàng vừa bước vào trong ngũ hành mơ dương giới. Cơ động đi theo liệt diễm bước vào, khi hắn bước vào trong ngũ hành mơ dương giới, hắn nhất thời chấn động. Hắn phát hiện, bên trong ngũ hành mơ dương giới này, thế nhưng lại chán đầu cực hạn sông hỏa nguyên tố. Từ bên ngoài chứng kiến những quan điểm hắc kim song sắc nhưng ở bên trong cảm thụ không ngờ lại là những điểm thực thể. Khi một điểm thực thể kia chạm vào người hắn, gây cho hắn cảm giác tê liệt một chút, liền sau đó bị thân thể hắn hấp thu đi hết. Chỉ trong khoảng thời gian vài lần hô hấp, cơ động liền cảm giác được ma lực của mình đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Liệt diễm dắt cơ động đi đến trước quả trứng hỏa long. Cơ động Ngư dùng hai tay đặt lên trên quả trứng Một tay thông thả phóng thiết cực hạn dương hỏa Tay kia thì phóng thiết cực hạn mơ hỏa Tốc độ phóng thiết ma lực không được quá nhanh Hơn nữa phải bảo trì cân bằng Cơ động làm theo lời liệt diễm Hai tay nâng lên Đặt lên bề mặt quả trứng hỏa lông Trong nháy mắt Một cổ cảm giác thân thiết huyết nhục tương liên nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn Giống như bản thân cái trứng hỏa lông này chính là một bộ phận thân thể của hắn vậy Liệt diễm bước lên một bước đi đến sau lưng cơ động Không cần cảm thấy kinh ngạc đâu là tình huống bình thường Còn nhớ rõ không? Đã từng có một khoảng thời gian Trước khi ngươi rời đi Ta đều chụp lấy hai tay của ngươi Lúc đó ngươi cảm thấy có chút đau đớn Đó là ta đang lấy máu tươi của ngươi Khi ta tiến hành khôi phục căn nguyên cho tiểu gia hỏa trong quả trứng hỏa lông này Ta đã đem máu của ngươi dung nhập vào trong đó Khiến cho nó có được dấu vết huyết mạch của ngươi Cho nên, sau này khi nó nở ra, căn bản không cần bất cứ khế ước hay ước thúc gì. Liền sẽ có sự thân thiết như cha con với ngươi. Nó vĩnh viễn sẽ là đồng bọn tốt nhất của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi nên ở bên cạnh nó mà tiến hành tu luyện, không ngừng phát ra cực hạn sông hỏa. Ta lợi dụng ngũ hành thần thạch cùng với bốn khỏa quan minh hắc ám thập giai tinh miệng sắp xếp thành pháp trận có thể không ngừng hấp thu ma lực trong địa tâm hồ hơn nữa lại đem ma lực của ngũ hành thần thạch cùng với tinh miệng thông qua thân thể của ngươi truyền vào trong quả trứng rồng quả trứng rồng bởi vì có huyết dịch tương liên của ngươi ước thuốc hình dáng bên ngoài của nó cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng của ngươi làm cho thay đổi Về phần nó biến thành hình dáng diệt thì phải xem ngươi tưởng tượng thế nào. Nếu như được phép lựa chọn, cơ động tuyệt đối không muốn bắt đầu tiến hành tu luyện. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở thành ma sư trong lòng lại không muốn tiến hành tu luyện. Nguyên nhân không phải gì khác, chính là vì hiện tại mới gặp lại liệt diễm. Hắn chỉ hy vọng mình có thể nhìn ngắm liệt diễm lâu hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, cho dù thế nào đi nữa, cơ động cũng sẽ không làm trái ý của liệt diễm. huống chi tất cả những gì liệt diễm làm đều là muốn tốt cho hắn. Vì khỏa trứng rồng trước mắt này, liệt diễm đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Lại còn không tiếc bao nhiêu thống khổ. Dùng bổn mạng hồng liên của mình đổi lấy những thiên tài địa bảo kia. Lại hao tổn ma lực bản thân mình để nuôi dưỡng quả trứng. Tất cả những chuyện này hoàn toàn đều là để cho mình có thể có được một đầu ma thú đồng bọn cường đại. Mặc dù ngoài miệng liệt diễm nói những chuyện này là làm vì nàng ấy. Nhưng mà cơ động làm sao lại không biết rõ dụng tâm của liệt diễm chứ? Bất tri bất giác, địa vị liệt diễm trong lòng cơ động đã lặng yên biến đổi tăng lên một tầm mức khác. Liệt diễm lặng lẽ bước ra ngoài, ngũ hành mơ dương giới khôi phục bình thường. Cơ động cứ như vậy khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên quả trứng bắt đầu tu luyện. Từ bên ngoài ngũ hành mơ dương giới có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong. Lúc này hắn cũng giống như quả trứng rồng kia. Đồng thời hấp thu đám ma lực khổng lồ được ngũ hành mơ dương giới hấp thu và áp súc lại kia. Ma lực tinh thuần kia đồng thời nuôi dưỡng hắn và khỏa trứng rồng. Liệt diễm đứng bên ngoài ngũ hành mơ dương giới. Lặng lẽ nhìn cơ động bên trong. Ánh mắt của nàng ông nhu đồng thời mang theo vài phần thỏa mãn nhàn nhạt. Cảm xúc trong lòng nàng đối với cơ động mà nói cũng không phải là nảy sinh nhất thời. Từ lúc trên thánh tà đảo, cơ động gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đã chuẩn bị không nghĩ đến hậu quả. Chạy lên cứu mạng hắn. Lúc đó, nàng cũng đã hạ quyết tâm. Chính một lần đó, nàng mới cảm thấy kinh hoảng. Từ khi có ý thức đến giờ, Cho dù là đối mặt với hai đại quân vương cực kỳ cường hẳn đi nữa Nàng cũng chưa từng xuất hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy Chỉ có lần này Khi nàng tận mắt chứng kiến cơ động sát chết trong tay đối thủ Trong lòng liệt diễm thật sự cảm thấy kinh hoảng Cũng ngay trong một khắc đó Hắn mới nhận rõ ràng vị trí của cơ động trong lòng mình là như thế nào Đó đã không hề đơn giản chỉ là một tình bằng hữu bình thường nữa Trong đó càng bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp khác Ngay cả bản thân liệt diễm cũng không thể nào nói rõ được Nếu lúc đó lôi đế Phất Thụy không có kịp lúc xuất hiện Không biết mình sẽ làm ra sự lựa chọn như thế nào Đến tột cùng nàng có thật sự đi đến thế giới nhân loại phóng thiết ra sức mạnh của mình mà cấu cơ động hay không? Nhưng nàng lại hiểu rõ ràng, nếu làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào, ngay cả nàng cũng không thể nào thừa nhận nổi. Chỉ là trong thời khắc đó, nàng chỉ hy vọng cơ động có thể sống sót, những chuyện khác nàng không hề nghĩ tới nữa. Về sau khi cơ động đã an toàn. Liệt diễm vẫn liên tục quan sát từng biến hóa của hắn Lam Bảo Nhi ở bên cạnh chiếu cố cơ động Mà liệt diễm ở thế giới địa tâm cũng chưa hề rời mắt khỏi hắn bất cứ thời khắc nào Lúc liệt diễm nhìn thấy Lam Bảo Nhi mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc cơ động Trong lòng nàng lại nảy sinh ra một loại cảm giác trước giờ chưa từng có Đó chính là ghen tị Bởi vậy liệt diễm quyết định Đợi đến khi thánh tà chi chiến kết thúc Dùng hết khả năng trợ giúp cơ động gia tăng thực lực Sau đó chính mình làm bạn bên cạnh hắn Bất luận là hắn muốn làm cái gì Đều đi theo hắn Nàng muốn ở bên cạnh cơ động Mãi mãi không rời xa nữa Sinh mệnh con người là có hạn Liệt diễm đương nhiên hiểu rõ Nhưng hắn đã quyết định Muốn dùng sinh mệnh vô hạn của mình Cùng với cơ động sinh mệnh hữu hạn Ở cùng một chỗ Về sau sẽ như thế nào Nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều Nàng hiện tại chỉ hy vọng Có thể cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất Trong thời gian ngắn này mà thôi Nếu như đã không thể buông xuôi Chỉ có thể chân chính chấp nhận mà thôi Đúng là chính vì đã suy nghĩ thông suốt được chuyện này. Gặp lại cơ động. Liệt diễm mới đồng ý chấp nhận. Chân chính từ bỏ hy vọng. Bắt đầu chấp nhận gã nam nhân bề ngoài cũng không tính là anh tuấn Nhưng trong lòng tràn ngập tình ý với nàng này. Thân là hỏa hệ ma sư. Có thể ở địa tâm hồ tràn ngập hỏa nguyên tố này tiến hành tu luyện. Vốn là chuyện cực kỳ may mắn. huống chi bên cạnh cơ động còn có ngũ hành thần thạch còn có bốn khỏa hỏa hệ thập giai tinh miệng phụ trợ. Có thể đem hiệu quả của toàn bộ các hỏa nguyên tố trong này hoàn toàn phát huy ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hỏa nguyên tố khổng lồ mà tinh thuần này không ngừng tẩy rửa thân thể của hắn. Khiến cho thân thể hắn tinh lực tràn đầy. Lúc thân thể hắn đã không thể nào dung nhập thêm ma lực nữa Những ma lực còn thừa mới thông qua hai tay hắn truyền vào trong quả trứng rồng Hắn trở thành cái cầu nối giữa hai cực hạn hỏa nguyên tố tinh thuần và quả trứng rồng kia Đắm chìm trong cảm giác cảm thụ này Thời gian trôi qua bao lâu cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn cả Tâm trí hắn dần dần yên tĩnh trở lại Không cần phải cảm nhận những biến hóa bên ngoài nữa. Nơi này cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Toàn thân vùi đầu trong trạng thái tu luyện. Không biết trải qua thời gian bao lâu. Đột nhiên cơ động cảm thấy ma lực trong cơ thể mình chuyển động. Thân thể của mình tự hồ bắt đầu phát sinh biến hóa cực kỳ kỳ diệu. Mơ dương ngư trên ngực hắn thông thả vận chuyển. Từng đạo hào quang không ngừng bạo phát ra, mà ngay cả một luôn hỗn độn chi hỏa cao ba tốc kia cũng chợt nháy động nhẹ nhẹ. Cảm giác xuất hiện bất thình lình kia khiến cho tâm trí cơ động đang đắm chìm trong tu luyện chợt tỉnh lại, sắp đột phá sao. Khi bắt đầu tiến hành tu luyện, ma lực của hắn cũng đã đạt tới 49 cấp. Dưới tình huống tiến hành tu luyện trong thế giới tràn ngập hỏa nguyên tố khổng lồ mà tinh thuần như thế, muốn đột phá 50 cấp tuyệt không có bất cứ vấn đề gì.